vì con đường này có phải, phải đi đi đó chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn già nua vang lên đúng vậy làm phiền lão nhân gia bộ nhìn ta thấy lắc lư chắc là phượng hoàng bước lên thuyền rồi thì ra đến ma giới cần phải qua sông có người đứng vững chưa nhân tử trong cho tay áo không bám chắc rồi chứ Lão cung bắt đầu trào lên đây, đây.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 Rất là kỳ dị Ta mới vừa vươn tay Định thỏ tay xuống dòng nước vô hình Thì bỗng nhiên Không biết bị cái dị đánh vào tay một cái Giật mình thụt tay lại Té ra là một cọng lông phượng đập vào tay ta Đây là vong xuyên hà Phượng Hoàng thu hồi lông phượng Nếu ngươi không muốn làm thức ăn cho u hồn dã quỷ dưới sông Thì đứng cho vững Ta rụt rẻ dấu bàn tay đi ngẩng đầu lên, thầy lão ra ra chở thuyền đang nhìn trầm trầm vào ta, liền vui tươi hớn hở cười lại với lão. Phượng Hoàng hò nhẹ một tiếng, đầu mày cau có. Tòa linh châm đâu? Rơi mất rồi. Ta thành thật trả lời. Thấy sắc mặt hắn xa dầm xuống, vội vàng bổ sung một câu. Hôm qua bay đến nhân duyên phủ, đám mây bay vội quá, chắc là rơi vào đụn mây rồi. Phượng Hoàng đang định nói. Nhưng Gia Gia chèo thuyền đã mở miệng xen vào. Lão ông Dương Giác xin này cũng có có đến bạn nằm rồi. Đây đây, đây là lần thứ hai gặp một cô nương, nương tuyệt sắc như thế này. Ô, Gia Gia này làm anh có chút ý ẩm nhỉ, cả vạn năm mà tổng cộng mới gặp được hai cô nương. Còn có hai, hai bạn trước, từng vừa có, có một dự từ từ đây. đây. Họ dính lã khu một vớt vọng xuyên thủy Đàn đưa dung nghe khuyên quốc một đứa chân nhìn đều có hà nợ Khuôn mặt quả thật tuyệt tuyệt ý Nhưng này đầy đẹp hồ Chứ không ngây thời sáng bằng cung lên đây Sau đó thì sao? Ta hào hứng tò mò hỏi Nghĩ đến Nếu là một câu chuyện thú vị Thì lúc quay về sẽ kể lại cho Hồ Ly Tiên nghe hẳn nhất định sẽ vô cùng thích thú Sau đó Sau, sau đó, đó ở trên bờ có một cặp cặp yêu công tử từ từ bước qua đàn đang đang đổ vỡ bước tay của cô đơn trên đất hai hai người sau người sang co quấy cùng cô đơn thả thàng những những vòng vòng suyên còn còn công tử hòa lên đi đi buồn buồn cùng nhịp lại sau đó thì hai đôi đôi từ từ mất không thể còn sạc được nữa vòng vòng suyên vòng vòng suyên vòng ngồi tù Gia Gia thàn thở Thì ra là một câu chuyện đầu hổ đuôi rắn Làm đắm mất hứng à Nhưng mà tên Phượng Hoàng kia tự nhiên Lại đưa mắt nhìn ta về mặt có chút đâm chiêu Thầm trầm Nói chuyện lên thuyền một hồi đã sang tới bờ bên kia Phượng Hoàng lấy một viên linh đàn của lão quân ra trả cho ra ra trèo thuyền Đi trước bước xuống thuyền Lúc ta rời thuyền, lo ngẩng đầu nhìn quang cảnh ma giới nên bước hụt chân, đứng không vững, bổ nhào về phía trước May mà tên Phượng Hoàng kia xoay nghỉ lại đúng lúc, vừa kịp đỡ được ta Ta sở sờ sống mũi bị đụng đau, vươn người dậy từ lòng ngực hắn Nhưng thân thể hắn bỗng nhiên sựng lại rồi đột ngột hất ta ra, ra.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 Phượng Hoàng, người chờ ta với, ta, ta sợ quỷ. Phượng Hoàng đi đằng trước cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu, lúm đồng tiền nơi khóe miệng lõm xuống, giờ khóc giờ cười nói. Một tên yêu tinh như ngươi mà còn sợ quỷ gì chứ? tả ngẫm nghĩ cũng đúng ha, lại nghĩ tiếp mà cũng không đúng, ta là tinh linh, đâu phải yêu tinh chứ? May mà Phượng Hoàng cuối cùng cũng không bỏ rơi ta nữa.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 Ta liếc mắt nhìn thấy một đôi lỗ tai thỏ trắng rất dài Ô hô, nếu có một đôi tai như thế này Lần sau lão hồ lại đến tóm ta Thì có thể gắn lên dọa lão quay trở về rồi Tiểu yêu tấm tắc Yêu nương thật tinh tường Đôi tai thỏ này chính là chiếu theo lỗ tai của thỏ ngọc trên quảng hàng cung mà biến hóa thành Ta sở vuốt đôi tai thỏ kia trong lòng vô cùng sung sướng Phượng Hoàng đứng bên cạnh chê bay Chẳng qua chỉ là tiểu thuật che mắt Đang định đi thì tiểu yêu vội vàng kêu lên Yêu năng còn chưa trả tiền mà Tiền là cái gì? Ta nghi hoặc quay đầu lại Tiểu yêu trợn mắt rậm chân Đột nhiên bên cạnh lại xen vào một đôi tay Vứt cho tiểu yêu kia một thứ gì đó bằng bạc lấp lánh Ta trả thay cho yêu nương này Ta xoay người sang thì thấy một tên yêu quái thân mặc y bào màu đen, tay sắt một con hiêu bước đến mỉm cười với ta. Ha ha, quả thực ma giới chỗ nào cũng ấm áp. Thế nhưng, mặt của Phượng Hoàng thì đanh lại, móc ra một cục gì đó bằng vàng ròng ném cho tiểu yêu kia. Giật lấy cục bạc mà tên yêu quái kia vừa đưa, nhét trả lại trong tay hắn. Thị nữ của ta mua đồ đương nhiên là ta trả tiền, sao có thể làm phiền đại điện hạ? Tên yêu quái nọ nhận lại cục bạc, vẻ mặt không tán thành, nói Đã là người một nhà, sao lại nói chuyện làm phiền? Người một nhà Thiên gia quản nhiên thần kỳ, Phượng Hoàng này đầu tiên là có một thuốc phụ hồ ly Giờ thì lại có thêm một thân nhân yêu quái Ta nhìn tên yêu quái kia thấy hơi quen quen thì phải Phượng Hoàng cười nhạt Đã lâu không gặp, đại điện hôm nay sao nổi hứng đến ma giới dung ngoạn vậy? Nghe nói Phượng Đệ xin lệnh đích thân đến ma giới Vì huynh khó tránh khỏi hiếu kỳ Không biết có công vụ khó khăn gì Mà phải cần hòa thần đích thân ra mặt Giọng nói của yêu quái thật là ấm áp Phượng Hoàng vút vuốt tay áo Đang xòe rộng lãnh đạm nói Yêu thú cùng kỳ và ác quỷ Chư kiền tranh chấp với nhau Tạo yêu hỏa, phóng ôn dịch Lên lụy người vô tội xác chết khắp nơi Có thể xem là một chuyện đại sự không? Nếu nói như vậy Thì vi huynh cũng nên cùng đồng hành góp chút sức lực nhỏ bé Tên yêu quái kia đột nhiên quay sang phía ta Cầm mấy tiên tử hy vọng nàng vẫn khỏe Nói xong đưa tay ra dịu dàng vuốt ve bên cổ con hiêu Ta lại nhìn ngắm con hiêu một hồi rồi nghĩ ra Tiểu ngư tiên quan hả? Tiểu ngư tiên quan nở nụ cười ấm áp Đúng là thế giới thật nhỏ bé Tiểu ngư tiên quan, vượng hòa mặt lạnh như tiền lặp lại câu nói. Không ngờ, nhị vị đã từng gặp mặt. Tại đó, hôm qua lúc nhuận ngọc tiên quan chân hiêu, ta trùng hợp gặp được. Ta kể cho hắn nghe. Chân hiêu cá, chẳng biết dạ thần đại điện từ khi nào mà ngay cả rồng cũng không làm, lại muốn làm một con cá vậy. Nhuận ngọc tiên quan cúi đầu cười. Hòa thần đã làm được quạ đen, thì ta là một con cá cũng không tổn hại phòng nhã Hai người một hỏi một đáp như vậy, suốt cục ta cũng đã hiểu ra vị tiểu ngư tiên quan này chính là huyền trưởng của Phượng Hoàng, chân lòng dạ thần Hóa ra, có một cái đuôi đầy vẩy không nhất định là cá, mà còn có thể là một con rồng khiêm tốn Từ đó trở đi, tiểu ngư tiên quan liền đồng hành với bọn ta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 Phượng Hoàng ở một gian buồng bên trong Lệnh cho ta ở tại gian ngoài Con nói một cách hiển nhiên rằng Người là thị nữ theo hầu ta Dĩ nhiên phải hầu hạ mọi lúc mọi nơi Tiểu ngư tiên quan Thì ở tại phòng bên cạnh Ngủ tới nửa đêm Phượng Hoàng nói khát nước Sai ta đem nước tới cho hắn Ta nửa tình nửa mê đi xuống lầu Định tìm tiểu quỷ trong quán lấy ấm trà Nhưng không ngờ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 Cầm mịch tiên tử chớ làm khó nó Con hiu này của ta gọi là yểm thú Chỉ ăn mộng chứ không ăn được cỏ cây Ban đêm chỉ cần thả nó ra Nó sẽ tự đi tìm mộng yểm của người mà ăn Ta vỗ vỗ con hiu tấm tắc khen Quả nhiên là bảo bối thiên gia Rất là thú vị Con hiu kia đột nhiên nức một cái Ta sờ sờ lên cái bụng tròn quay của nó Chẳng biết đêm qua Nó đã ăn bao nhiêu giấc mộng Giờ thì no nê rồi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 ngươi có thể ăn mộng vậy có thể nôn mộng ra không? nô một giấc mộng ra cho ta xem thử coi. nó né trái tránh phải nhưng ta cứ quấn quyết lấy nó không tha vuốt tới vuốt lui trên da bụng nó. có lẽ ỉm thú này quả thực ăn rất no cuối cùng cũng thật sự ói ra một vật gì đó to cỡ viên dạ Minh châu. ta khoái chí định đưa tay bắt lấy hạt châu kia nhưng đột nhiên hạt châu trù xuống đất biến mất tầm mất tích. chồng chớp mắt trên mặt đất hiện lên một tầng quang ảnh mỏng cảnh trí trong hình chiếu có vẻ quen quen ta mòi móc nhớ lại thấy giống giống chỗ xuống thuyền hôm qua ở bên bờ vong xuyên bên bờ vong xuyên bờ ảo một nam tử cao lớn tuấn tú đang đứng ôm một nữ tử quang ảnh chậm rãi thay đổi cho nên khi quét đến nét mặt nam tử ta căng mắt nhìn kỹ đúng là cái tên Phượng Hoàng kia rồi nàng kia dựa vào lầu ngực Phượng Hoàng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 hôn mãi, hôn mãi. hôn cho đến khi nàng kia thở hồn hền, Phượng Hoàng mới thả nàng ra, nhưng vẫn đeo chặt thắt lưng của nàng không buông. Nàng kia như cây liễu yếu ớt dựa vào trong ngực hắn, xương mặt ửng đỏ quay sang bên này. Sao quen mặt quá ta? Ta mượn vũ nước đậm, trong viện soi mặt xuống so sánh thử xem. Cuối cùng đưa ra một kết luận, nữ tử trong quang ảnh chắc chắn có khuôn mặt không khác mặt ta một chút nào.